Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3.656 ngoài ý muốn sai lầm. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Một quyền này như sấm sét giống như tia chớp, uy lực thật đúng bất, phàm. Như đổi một gã tu tiên giả thay đổi này sinh vội vàng, chỉ sợ còn. Có thể khó có thể ứng phó. Mà ở trước mặt lâm hiên, nhưng lại ngu xuẩn múa dìu qua mắt thở. Khói miệng Lâm Hiên bên cạnh toát ra một tia chê cười. Căn bản cũng không có trốn, tay phải nâng lên cũng là nhẹ bỗng một. Quyền đánh ra. Hắn động tác không mang mảy may khói lửa, nhưng mà lại ẩn chứa làm. Người sợ hãi pháp tắc. Lực lượng pháp tắc. Trải qua hơn trăm năm rèn luyện, Lâm Hiên không dám nói, đã đến mức. Lô hỏa thuần thanh, nhưng đối với pháp tắc chi lực lính ngộ, đã là cực kỳ không tầm thường. Dùng ở chỗ này tự nhiên cũng thì có dễ như trở bàn tay hiệu quả Hòa wow, anh Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay Cái kia gã đại hán đầu chọc trong miệng máu tươi dâng lên trực tiếp Bị đánh bay ra ngoài rồi Cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua Tay áo phất một cái Vù vù âm thanh hành động lớn Sắc bén kiếm Quang như gió táp mưa rào vậy ngư du mà ra Sau đó không gian ba động Đột khởi, tuyệt gì không thấy tung tích. Sau một khắc cửa cung dây lát, chốc lát kiếm một lần nữa nổi lên. Lại là xuất hiện ở này gã đại hán đầu chọc bên cạnh thân. Lão quái vật khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, lâm hiên lại sẽ không. Bởi vậy trần chờ cái gì, kiếm quang như mưa, đâm ngang bổ dọc, như... Đối phương tích lũy đâm tới. Gã đại hán đầu chọc tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Cái này lúc sau đã bất chấp ngọn gió nào độ thò tay xé ra trực. Tiếp đem bên hông túi chứ vật lấy xuống. Theo tay run một cái, vòng ánh sáng bảo vệ hành động lớn, liên tiếp. Mấy món pháp bảo từ bên trong bay thật nhanh ra. Đáng tiếc không dùng đồ. cửu cung dây lát, chốc lát kiếm số lượng quá nhiều. Thế tới chi mãnh liệt càng thì không cách nào dùng lẽ thường đo lường Được. Những pháp bảo kia còn đến không kịp phát huy hiệu quả tuyệt đại bộ Phận liền bị hung hăng chém rụng bất gã đại hán đầu chọc tuyệt vọng tiếng kêu truyền vào lỗ tai Nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng lói lên hắn đã bị lấy xuống đầu lâu Huyết hoa ở bên trong lớn khoảng một tất loại nhỏ tiểu nhân nguyên Anh nổi lên khắp khuôn mặt là oán độc Sau đó chỉ thấy hắn hai tay Nắm chặt, hóa thành một đảo cầu vòng hướng nơi xa kích mãu bắn mà đi. Bây giờ còn muốn trốn sao thực là quá ngây thơ rồi. Khóe miệng lâm hiên bên cạnh toát ra một tia chê cười, tay phải nâng Lên, hướng phía phía trước hư hoa mà đi. Theo động tác của hắn, vốn là bình tĩnh hư không đột nhiên như bị. Bỏ ra rồi một cuộc đá tiểu hồ, một vòng lại một vòng rung động nhộn. Nhạo mà ra. Không gian pháp tắc theo động tác của lâm hiên cái kia trốn chạy đồn quang ghét một tiếng dừng lại không khí bốn phía phảng phất cứng lại trương đảo hữu nhanh cứu ta nguyên anh y nha nha thanh âm truyền vào lỗ tai trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi đáng tiếc như vậy kêu cứu là phí công đã trải qua tình cảnh vừa nãy cái kia tóc trắng bà lão cũng sớm bị sợ mất mật rồi lúc này thời điểm ở đâu còn nhớ được xuất thủ tương Chợ, mình cũng một lòng một ý chuẩn bị chạy thoát. Chỉ thấy nàng quay tiếp một vòng, vô số hắc khí bỗng nhiên toát ra. Đem kỳ thân hình hộ ở trong đó, hóa thành một đảo khói đen, hướng về. Sau chạy trốn bỏ chạy, căn bản không để ý gã đại hán đầu chọc sống. Hay chết! Cái kia Nguyên Anh tự nhiên vừa sợ vừa giận, Lâm Hiên lại cũng không. Nên nhìn như không thấy, hắn hiện tại đã có điểm phân mạo thân thiếu. Phương pháp bất quá đây cũng là không làm khó được Lâm Hiên Lâm Hiên tay áo phất một cái Một bức phong cách cổ xưa họ trục bay Vút mà ra Dây lát chốc lát đồng thiên đồ Linh quang lói lên Một thiếu nữ theo vẽ ở bên trong đi ra Không cần phải nói tự nhiên là huyến nguyệt Nga Tiểu điệp mão người kia liền giao cho ngươi Lâm Hiên vân đảm phong khinh nói Nhà đầu kia thực lực Nhưng hắn là trong nội tâm tinh tưởng, cho dù đối phương tu sĩ của độ kiếp hậu kỳ cũng có chiến thắng nắm chắc. Chính là nhất trung kỳ tồn tại, hơn nữa đã bị sợ vỡ mật tiểu điệp. xuất mã tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mảy may độ khó cũng không, Lâm Hiên tự nhiên là yên tâm đến cực điểm. Sau đó hắn quay đầu trên mặt Nguyên Anh đã tràn đầy hoảng sợ, nhưng tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết toàn thân linh quang lập loại không thôi, muốn tránh thoát trói buộc. Đáng tiếc cái này tất cả đều là vô ích. Lâm Hiên thế nhưng mà thân kinh bách chiến tu tiên giả nếu là loại. Tình huống này còn còn làm cho đối phương biến nguy thành an thoát. Thân mà đi, Lâm Hiên rứt khoát mua khối đậu hủ đâm chết rứt khoát một ít. Thân hình ló lên, Lâm Hiên đã đi tới này bên người Nguyên Anh. Đạo hứu bớt giận tại hạ cũng không phải là muốn muốn đối địch với... Ngươi hết thảy đều chỉ là hiểu lầm mà thôi Cái kia trên mặt Nguyên Anh tràn đầy cười theo vẻ Tuy nhiên hắn cũng minh bạch giải thích như vậy Hơn phân nửa không dùng đồ Nhưng không thử một lần ai nào biết đâu này Hiểu lầm, ngươi làm lâm mố đầu có vấn đề Khói miệng lâm hiên bên cạnh lộ ra một tia chây cười Chẳng muốn cùng Hắn ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ Tay áo phất một cái, một vệt dáng xanh bay vút mà ra, đem Nguyên Anh. Bao khỏa, Lâm Hiên thi triển ra sư hồn thuật. Chọn vẹn đã qua thời gian một chén trà công phu về sau, trong tay Lâm. Hiên ánh lửa cùng một chỗ, Nguyên Anh tải trong ngọn lửa hóa thành. Cho tàn, tư không tiêu thất tan thành mây khói mất. Rõ ràng thu hoạch gì cũng không. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia vẻ lo lắng vẻ, sư hồn thuật đã mất. Đi hiệu quả, đối phương sở trường về một loại bí thuật để cho mình. Đọc đến hắn chí nhớ ý định rơi trống không? Nếu như không có đoán sai, muốn đánh nhau chính mình chủ ý tuyệt. Không phải trước mắt hai người này thậm chí có thể là một thế lực. Cường đại, gã đại hán đầu chọc cùng tóc trắng bà lão cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Nghĩ tới đây, sắc mặt lâm hiên càng phát ra tối tâm phiền muộn. Chỉ là hối đoái một ít cực phẩm tinh thạch mà thôi đều có thể rước. Lấy tai họa, tu tiên giới phân tranh thật đúng là khiến người ta khó mà phòng bị. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền vào. Lỗ tay, Lâm Hiên theo tiếng quay đầu sọ, đúng là cái kia tóc trắng. Bà lão đào tẩu phương hướng. Ánh mắt Lâm Hiên quang mang kỳ lạ lập lòe, lại chẳng có cái gì cả làm. Liền ở tại chỗ chờ. Rất nhanh đi qua thời gian một chén trà công phu Chân trời xuất hiện một điểm sáng Mới bắt đầu rất xa Nhưng rất nhanh sẽ tiếp cận bên này Hào quang thu liếm Lộ ra rồi một nữ tử tuyệt mỹ dung nhan Nhưng mà Trên mặt lại có vài phần vẻ nghề quài Tiểu điệp làm sao vậy Lâm Hiên có chút kinh ngạc mở miệng Nhà đầu kia thực lực không phải chuyện đùa Liền là mình đối mặt Cũng không dám nói có mười phần chiến thắng nắm chắc chẳng lẽ chính là một gã trung kỳ tu tiên giả rõ ràng theo của nàng không coi vào. Đâu đảo chi yêu yêu. Khả năng này sao? Đối phương không có chạy thoát. Phản phất đoán được Lâm Hiên đang suy nghĩ gì trên mặt tiểu điệp lộ. Ra một tia phiền muộn vẻ nhích miệng mở miệng tên kia lập tức. Đánh ta bất quá rõ ràng đem nguyên anh tự bảo điểu. Thì ra là thế. Lâm Hiên ẩn ẩn có một chút suy đoán dù sao thực lực của hắn không Phải chuyện đùa tuy nhiên khoảng cách rất xa nhưng theo hỗn loạn Thiên địa nguyên khí nhiều nhiều ít ít cũng có thể làm ra một điểm Phán đoán Đều tại ta sơ suốt quá Trên mặt tiểu điệp tràn đầy tự trách như đổi một gã tu tiên giả Đối phương ôm lấy quyết tâm quyết tử vậy khẳng định là không thể làm gì nhưng mình là Huyền Nguyệt Nga theo lý thuyết không nên cho nàng loại cơ hội này. Tốt rồi, người đều có sai lầm, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Hiên An uổi thanh âm truyền vào lỗ tai. Là lỗi của ta, nhưng cũng may ta đưa nàng túi trữ vật cầm về rồi. Tiểu Điệp lời còn chưa dứt, bàn tay như ngọc trắng phất một cái, một. Cái bằng da túi bị linh quang bao khỏa, như Lâm Hiên bay tới.